thời ú i Liêu môi, Dương nôn Quý mặc nôn mí t ầ n nhanh tính toán điểm dừng chân, mỗi khi hắn chân nát cảnh cùng liền công thức một chỗ tiếp theo dây, cảnh liêu cùng lá liêu liền phía sau tiếp trước t khi chỗ phía kích h bay sau dây, lá điểm đi mỗi liêu liêu lại. dấm khinh khinh hiện đang khẩn trương nếu sau này xem trong lời nói tuyệt đối có thể nhìn đến này cảnh liễu cùng lá liêu gieo gió gật bão nhân như vậy công kích do đó hủy diệt bọn họ liên tiếp liêu thụ phân cán bộ phân chỉ như vậy một lát thời gian đuổi theo quý mặc nôn cảnh l i ễ u cùng lá l i ễ u liền tự tổn hại một p h ầ năm n bất quá l i ễ u thụ khôi phục sức khỏe kinh người rất nhanh còn có tân cảnh l i ễ u cùng lá l i ễ u sinh mọc ra tiếp tục truy kích quý mặc nôn này chỉ có thể ác con ngồi l i ễ u y y y y mang theo l i ễ u thịnh an diêm hy viễn nam ba người tới mọi người tụ tập địa phương sau tưởng phải đi về tìm thời khinh khinh bọn họ nhưng là kia l i ễ u thụ cảnh l i ễ u cùng lá l i ễ u thế nhưng thu nhỏ lại vây quanh càng thêm chặt chẽ nhường nàng tìm không thấy đột phá khẩu đi vào diêm h i mấy người chạy nhanh hướng về phía một chỗ công kích nhưng không có chút tác dụng liều y ý ý ý gấp đến độ i nhanh khóc ra làm sao bây giờ thần t ỷ cùng tiểu hành còn có đội trưởng đều ở bên trong đâu phong quản gia tương đối chấn định một ít thiếu gia không có việc gì tâm tình mọi người có chút xa suốt việt nam còn tại điên cuồng công kích m ệ n h hắn ngồi ngồi dưới đất từng ngụm từng ngụm hô hấp đột nhiên trên bầu trời truyền đến chim hót mọi người hổ khu chấn động ngước mắt nhìn đến ánh màu làm ánh trăng trên bầu trời chi chít ma mật phi điệu đột kích k i a hồng toàn bộ ánh mắt như là huyết biên bức ánh mắt giống nhau nhưng cẩn thận nhìn chúng nó hình thể cũng không phải huyết biên bức đuôi phốc phốc điều t h ầ n đây là mặt thế tiền thông thường chim sẻ nhưng đã biến dị chỉ có thể tìm ra một chút tương tự chỗ mọi người đang ở nghi hoặc khi phi biến dị chim sẻ hé miệng ba thổi phu một tiếng hộp ra ngón tay phẩm chất băng t r ù y chim sẻ thật sự là nhiều lắm mọi người tâm vốn là thất lạc hơn nữa thiếu quý mặc nôn này tụ tâm lực đội ngũ rất nhanh bị đánh tan bọn họ có tâm ngưng tụ ở cùng nhau nghĩ biện pháp vượt qua lần này cửa ải khó khăn lại đi cứu quý mặc nôn một nhà ba người khả tình hình thực tế không tha nhân rất nhanh biến mất ở lẫn nhau trong tầm mắt cùng lúc đó quý mặc nôn ôm thời khinh khinh cùng thời chi hành mẫu thử lưỡng bay nhanh đi đến liêu thụ thụ thân chỗ điên cuồng túi dương liếu lợi hại là không sai nhưng nó khuyết điểm cũng thực rõ ràng thì phải là không thể nhúc nhích này cũng cho quý mặc nôn ứng đối cơ hội ở cánh liễu cùng lá liễu đuổi theo công kích thời điểm quý mặc nôn thải tốt chút mượn dùng này cảnh liễu cùng lá liễu lực công kích đến công kích liêu thụ bản thân t h â như t ể n h vậy phong tao đi vị thời khinh khinh bội phục ngũ thể đầu địa đồng thời trong lòng may mắn nhân đối hắn tín nhiệm không có giữa đường tha hắn chân sau nếu không nàng chỉ cần biểu hiện ra một chút không tín nhiệm dãy rua không nhường hắn đi trước kia kế hoạch sẽ hoàn toàn phá sản nam nhân trên mặt mồ hôi tích lạc càng thêm nhiều thời khinh khinh cũng biết như vậy tiêu hao rất lợi hại hơn nữa tâm thần tập trung dưới tình huống không có biện pháp bổ sung gì năng thiếu hụt theo không gian giới chỉ lý lấy ra một phen tinh hoạch dẫn đường tính đưa vào quý m ạ c nôn trong thân thể được đến bổ sung quý m ạ c nôn động tác đứng lên càng thêm thuận buồm xuôi gió giống a a liếu thụ kêu thảm thiết chẳng sợ thực lực mạnh mẽ khả đâu góc không t ố t sử không có nhân loại như vậy linh hoạt chỉ có thể là bị tính kế phận nhân đau đớn cùng tự thân tổn hại tình huống liêu thụ mặc dù linh chi không thắng nhân loại lại có thể làm bằng vào chủ tâm cùng đối phương l i ề u mạng hành động thời khinh khinh tinh thần hệ dị năng toàn bộ khai hỏa phát hiện liêu thụ thân cây t r u n g lực lượng ở toàn bộ thuyên chuyển đứng lên nếu là kia năng lượng bùng nổ bọn họ một nhà ba người liền nguy hiểm đột nhiên cảm thấy quý v ũ em hảo x o á i điên cuồng cấp quý nam thần gọi điện thoại bảo vệ tốt lao bà ngươi cùng đứa nhỏ hòa học bi Lợp lì vệ đòi、ổ.